Phần 2 Nguyện cái đám cưới giữa ông bá hộ 75 tuổi và một cô hoa khôi mới 18 tuổi là một tình rất hấp dẫn, cộng thêm tin đồn là sẽ có biến cố ngay trong ngày đám cưới. Bởi một chàng trai, người yêu của cô giàu sẽ xuất hiện để phá cái đám cưới này. Nên trên quãng đường vài cây số, đã có hàng ngàn người đứng chặt hai bên đường để chờ xe hoa đi ngang qua. Nhưng họ thất vọng bởi xe đưa dâu được đưa từ Sài Gòn về và loại xe mui kiến bích bùng. Cô dâu thì ngồi trong xe như tọa trong một cái thành trị kiên cố, người ngoài nhìn vào cũng không thấy và có lẽ đoán trước tình hình. Bất ổn Nên Lão Bá Hộ đã mướn trên hai chục võ sĩ của các lò võ thiếu lầm từ chợ lớn về hộ tống hai bên đoàn xe hoa. Bởi vậy, đoàn xe đưa dầu đi ngang qua một cách yên lành, chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Trên chiếc xe rước dầu, Lão Bá Hộ diện nguyên một bộ âu phục màu mỡ gà trông trẻ hẳn ra vài tuổi. Ngồi bên cạnh là một cô dâu, đầu trùm kính, trong một cái vuông lụa màu đỏ giống như phong tục của người Hoa. Suốt quãng đường đi, cô dâu chú rể không hề nói với nhau một lời nào. Khi đến nơi trước khi bước xuống xe, cô dâu mới lên tiếng đủ cho bá hộ tung nghe. Ông đã hứa với tôi rồi, phải ba tháng sau, ngày cưới. Ông mới được phép bước vào trong phòng của tôi, có nghĩa là phải qua ba tháng thì tôi mới chính thức sẽ thành vợ của ông. phải lát nữa đây, tôi sẽ vào luôn trong phòng riêng, không xuất hiện chào hai họ và cũng không dự tiệc cưới. Ông cứ nói là tôi bị bệnh bất ngờ cần phải nghỉ ngơi, ông nhớ đó. Nhìn thấy mọi người đang chờ đợi ở sân nhà quá đông. Hình như là họ muốn nhìn mặt cô dâu, khiến cho bá hộ tung cảm thấy bối rối. Người ta đón đồng quá như vậy thì làm sao? Thôi thì em cứ lên tiếng phía bên trong cái mạng che cũng được mà, chỉ cho họ nghe tiếng thôi. Nàng đáp cục ngụm, không! Cũng may vừa khi ấy, có bà mai từ thắm xuất hiện, bà ta rất nhanh trí. Cho hai người đi kè bên cô dâu Vừa đi vừa hô lên Cô dâu đang bị mệt Mau đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi Nhờ vậy mà thoát được cái cảnh bẻ mặt trước đám đông Và cũng nhờ vậy mà sau đó Có cớ nói với bà con hai họ Là cô dâu bị bệnh thật Bất ngờ bây giờ phải nằm trong phòng Phục sức lại cho nó khỏe Đích thần mụ tư thắm, trổ tài miệng lưỡi, thì mới qua được cái chuyện cô dâu làm thủ tục, lại gia tiên và chào hai họ. Thiên hạ cứ bàn tán xôn xao nhưng cuối cùng cũng có người nói, Mấy đứa giàu trẻ nó làm bộ làm tích như vậy đó mà, rồi cũng phải chịu mà thôi. Lão ba hộ tức lắm nhưng vì đã trót hứa rồi. Nên cũng đành phải ráng mà chịu đựng. Lão ta dặn mấy tên gia đình. tôi bay canh kỹ ở bên ngoài, đừng để ai làm phiền giấc nghỉ ngơi của bà đó. Đám già nhân đưa mắt nhìn nhau cười lén. Lão bá hộ biết thế, nhưng có lẽ lúc này trong đào lão chỉ nôn nào có một chuyện là Làm thế nào để sớm sớm gần được người đẹp, cho nên lão không bắt lỗi bọn kia. Và lão cũng quên cả việc uống rượu mừng mà khách cứa, bạn bè đang chờ ở bên ngoài nhà khách. Đến khuya hôm đó, đích thằng lão bưng cơm vào gõ cửa, kêu người đẹp. Mình ơi, dậy ăn chút đi rồi ngủ. Tiếng sân mình của lão khiến cho những già nhân đứng xung quanh không thể nhịn được cười. Và hậu quả là lão ta đã nổi điên lên, đuổi cổ mấy tên nó đi sang một cái chỗ khác. Còn lại một mình lão ta, lão cứ ra sức, kêu nhiều lần mà bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, và cũng chẳng có động tĩnh gì. Như là không có người ở bên trong. Quá lo sợ, lão đập mạnh cửa, vẫn thấy im phân phát, lão nói to lên cố ý để cho bên trong nghe. Tụi bay, lấy búa để tao phá cái cửa coi, nàng có việc gì ở trong đó hay không? Quả nhiên thì có tác dụng, cửa nhẹ nhẹ hé mở và một dòng nói yếu. Phát ra, có gì thì đưa vào đây. Lão bá hộ mừng quá đưa cái mâm cơm vào rồi nói, Mình có mệt không, để tôi vào đắm bóp cho. Lão nhận ngay một cái tiếng xì dài, rồi cửa phòng đóng sầm lại. Vẫn không thất vọng, lão ta nói vào, Tôi ở ngoài này, có gì thì gọi tôi. Và đêm đó, lão bắt ghế dựa nằm ngay ở ngoài cửa phòng. Mặc dù đã mệt nhừ sau một ngày tắt bật, do cái đám con cái đã tẩy chay bỏ nhà đi, nên sau khi khách cứ ra về hết thì cả đám gia nhân cũng bị lão cho tạm về nhà mấy bữa, chỉ còn lại trơ trội có một mình trong nhà. Lúc này lão mới thấm thiế cái nỗi cô đơn, Đêm đầu tiên, lão biết thế nào cũng là cảnh, chu rể nằm chèo queo, ngay trong đêm tân hồn. Và qua đêm thứ hai, suốt cả ngày qua, dù lão nói cái gì người đẹp cũng không ra ngoài, mâm cơm lão đưa vào hôm qua, thì lại được đưa trở ra y nguyên, nàng không hề đụng đến miếng cơm nào. Lão ba hộ thật sự lo lắng, mình làm gì thì cũng phải ăn uống. Chứ nhịn đói như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Nàng vẫn im lặng, Trưa hôm đó, lại một mâm cơm nữa được đưa vào, rồi cũng được đẩy ra, không hề đụng tới chút nào. Qua ngày thứ ba. Lúc này, lão bà hộ lại xuống nước nhỏ. Nàng muốn gì thì cũng được, kể cả việc, ta để cái nhà này lại cho nàng ở một mình. Ta đi chỗ khác Chỉ yêu cầu nàng phải ăn uống để mà sống Nàng vẫn im lặng Lão không còn nhẫn nại được nữa Phải dùng sức tung cái cửa ra Phải tung đến lần thứ ba Thì cánh cửa mới bật mở ra Và lão há hốc mồm kinh hải Bởi đang nằm trên giường không phải là tiểu quyên Mà lại là út tiên con gái của lão Trời ơi sao vậy nè Lão hô lên nhưng đám gia nhân tạm nghỉ việc hết, nên cuối cùng lão phải đích thần bế sóc đứa con gái mình dậy trong tình trạng hầu nhi, hầu như chỉ còn hơi thở rất yếu. Nửa giờ sau, nhờ sự tận tình cứu chữa của mấy người hàng xóm, út liền tỉnh lại, cô nàng ngơ ngát khi nghe cha mình hỏi. Sao còn lại ở trong cái phòng đó? Thế còn nàng đâu? Liền chỉ biết cô đang ngủ ở nhà bà cô, không hề hay biết tại sao mình lại ở nơi đây. Còn lão bá hộ thì gần như điên viết lên, khi hỏi mà chẳng ai biết tiểu quyên ở nơi đâu, lão lại gầm lên. Chắc là nó trốn đi về nhà rồi. Mặc dù lão biết bên trong căn phòng đó không làm cách nào nàng ta trốn đi được, bởi không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ lối đi nào khác. Ngoài cái cửa phòng ra vào duy nhất, lão nhất quyết phải chạy trở qua nhà cha mẹ của Tiểu Quyên để đi tìm. Nhưng vừa bước ra tới sân, thì lão thấy một thanh niên lạ bước vào. Anh ta hất hàm hỏi một cách trịch thượng. Tiểu Quyền đâu? Đang căng thẳng vì lo lắng, lão bực dập quát. Mày là ai? Chàng trai vẫn bình tĩnh bước thẳng vào nhà, mà không đếm xỉa tới lão. Đàn càng thẳng vì lo lắng Lão bực dọc quá Mày là ai? Chàng trai vẫn bình tĩnh bước thẳng vào nhà mà không đếm xỉa tới lão Nè nè, cái thằng kia Lão vừa nói vừa có một cảm giác như bị ai đó Tát mạnh vào má của mình hai cái liền Lão ngờ ngát Ai? Ai vậy? Quay một vòng không thấy ai Lúc đó thì chàng trai đã bước thẳng vào trong phòng khác Lão phải chạy theo, vừa lặp lại câu hỏi, Mày kiếm ai? Anh chàng đáp cọc lóc, Tiểu Quyên, Mày là ai mà mà? Câu nói vừa phát ra thì cũng là lúc anh ta xông thẳng vào căn phòng đang mở toàn cánh cửa. Nhìn chẳng thấy ai, anh ta quát mắt hỏi, khiến lão Tùng phải giật mình. Cô ta đâu? Tiểu Quyên đâu? Lão Tùng chưa kịp đáp thì đúng lúc ngoài cổng có nhiều tiếng chân ngựa chạy rầm rạp vào, cùng với tiếng hỏi lớn. Có nhà không hả ông bá hộ? Người chạy vào đầu tiên là mười lật, không để ý gì khác. Ông hỏi dồn con gái tôi đâu rồi? Lão bá hộ quay sang chàng trai lúc nãy định chỉ anh ta, thì vô cùng ngạc nhiên, bởi anh chàng đã biến đi đâu từ lúc nào. Thấy lão có vẻ lúng túng. Mười lật nghi hoạt, ông đã làm gì con tiểu quyên nhà của tôi? Không còn cách nào hơn, lão ta đành phải nói thật. Thì cô ấy ở trong phòng suốt hai hôm nay, rồi lúc nãy tôi mở cửa phòng ra, thì chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là con gái của tôi. Mười lật có linh tính đều chẳng lành nên run lên. Vậy là chết con tôi rồi. cho ông ôm đầu rên rỉ Phải mà biết như vậy từ đâu có ép gã nó Tiểu quyền ơi, ba má, bây giờ chẳng biết ra sao đây Còn thằng quân thì đã chết sau khi con lên xe qua Trời đất ơi! Đàn rối trí mà nghe mười lật nói Lão bá hộ phải hỏi lại Quân nào? Ông nói quân nào? Mười lật không giấu giếm Thì quân nó là người yêu của con gái tôi Đáng lẽ tụi nó sẽ cưới nhau vào Tết này, nhưng do tôi ép Tiểu Quyên, nên chúng nó phải chia lìa nhau. Vừa rồi khi hay tin con Quyên đi lấy chồng, thằng đó nó đập đầu vào vách nhà máy xây lúa nó chết rồi. Lão ba hộ không tin vào lỗ tai của mình. Thằng quân, nó, nó mới vừa ở nơi đây mà. Mười lực nghe như bị điện giật. Cái gì? Ông nói sao? Thằng quân nào? Thì nó mới vừa ở đây Nó cũng nói là đi tìm tiểu quyên Ông bước vào Thì nó biến đâu mất Mười lực nói như người bị tâm thần Lạy trời Lạy trời xin đừng làm gì con gái tôi hết Lạy trời Rồi ông lặng choạng bước ra ngoài cửa Vừa đi và cất tiếng gọi Quyên ơi Quyên ơi Tiếng của ông chìm vào trong không gian Đang lặng gió Bá hộ tung gục xuống ôm đầu rên rỉ Trời ơi tôi đã làm gì như thế này Tôi gây ra chuyện gì đây Ông chặt nhớ tới con gái của mình Nên bà hoàng bật dậy lao đi Liên ơi, con ơi, Liên ơi